Tô Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tô Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tô Quỳnh theo dõi và đón nghe tập 2 của bộ truyện Nơi Đầu Bình Yên được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Sau khi lắng nghe, Tô Quỳnh rất muốn được nhìn thấy những cảm xúc, những chia sẻ của quý vị ở phần bình luận. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thoải mái Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like, chia sẻ và những nút đăng ký kênh Để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều Gã ta gầm người như con hổ bị xích lại Quả đúng như gã đã bị xích thật Bởi tôi nhanh chóng tìm sợi dây xích có trong đống đồ chơi của gã Để thiên quốc xích cổ tay gã vào sông sát của cửa sổ Mặc cho gã điên cuồng dùng giấy gạo rú Mọi hành động diễn ra nhanh chóng Chưa đầy 5 phút Tôi hết sức ngạc nhiên khi không có ai vào phòng ngoài anh ta Bạn nãy tới tận 6 gã đô con canh gác phòng này kia mà Xong xuôi, thiên quốc lại quét mắt qua nhìn bộ dạng thảm hại của tôi Trong mắt anh ta dường như lé lên chút gì đó thương hại. Rất nhanh, anh ta rủ mắt, lạnh lùng mỉa mai. Không nhớ tôi đã nói gì sao? Anh ta hừ một tiếng, xoay người bước qua mặt tôi. mặc kệ tôi, đang choáng dáng trước những gì vừa xảy ra. Thậm chí trên môi tôi còn đang mất mấy một câu cảm ơn, chưa thành tiếng. Có điều, nghe câu anh ta vừa nói, máu nóng trong người tôi lại sôi lên. Ý anh ta tôi gặp chuyện thế này là đáng đời anh ta đã cảnh báo rồi mà còn không nghe nghe anh ta im lặng tiếp tục chịu đựng trong khổ sở sau chỉ có kẻ máu lạnh cho anh ta mới có thể đưa ra một lời khuyên như thế đương nhiên tôi không thể ở lại phòng này đành kéo dạt áo kính người rồi bước đi theo anh ta vừa bước ra ngoài tôi nhận ra có một đám vệ sĩ khác đã khống chế xấu cả to còn kiaa từ lúc nào thấy Thi Quốc bước ra Nhóm dạy sĩ quanh ta lướt mắt qua đứa con gái nhét nhát, thâm tím, theo ngày sau anh ta là tôi. Bọn họ nhớ mày hỏi anh ta. Anh Quốc, trong kia thế nào rồi ạ? Gọi bệnh viện tâm thần đến đây bắt người đi. Bọn họ dân già nhức điện thoại, ta vẫn giữ chặt mấy gã tối qua bắt tôi về đây. Tôi kéo áo thiền quốc, đanh mặt nhắc nhở. Mấy gã này tối qua bắt cóc tôi về đây, còn đánh tôi ngất đi. Anh báo công an giúp tôi với Tất nhiên báo cả chủ mơ gây ra Anh ta lừa mắt Cô biết cậu giúp mặt phải nể mũi chứ Tôi lát đầu thở dài chấp nhận Anh ta không làm vậy thì tôi cũng không thể Bởi nếu anh ta không giúp Thì tôi hoàn toàn không đủ khả năng Để đối đầu với nhà họ Vương Từ lúc nào tôi trông cậy vào sự giúp đỡ của anh ta Tôi cũng không biết Có lẽ bởi vì hai lần anh ta xuất hiện vào lúc tôi cần nhất Thế nên tôi ngốc ngất, cho rằng anh ta sẵn sàng bảo vệ tôi. Tôi quên mất, đối đầu với nhà họ Vương không có trong từ điển của anh ta. Cảm thấy nợ anh ta một lời cảm ơn, thế nên tôi bầm môi, hít một hơi sâu lưng anh ta nói. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Ở trong đó bao lâu rồi? Anh ta quan tâm, quay đầu lại hỏi, tôi chán nạn đáp. tối hôm qua tôi bị mấy thằng kia đánh ngất, tỉnh lại đỡ trong phòng đó. Trước đây chị tôi bị nó hành y như thế Chịu thêm một ngày là khổ một ngày Anh đâu có trong hoàn cảnh của chị em tôi mà hiểu Xuống đến chân cầu thang Bà Vân lông đôi mắt tức giận khi thấy tôi được giải cứu Người giải cứu tôi không ai khác Chính là đối tác lớn của gia đình bà ta Cảm giác này chính là muốn gào thét Muốn cào cấu mà phải ngầm bồ hòn Bà ta đánh mặt lướt qua tôi Rồi dừng ánh mắt ở thiên quốc Giọng oán trách nói Chuyện nhà tôi không mượn cậu quốc sen dạo Cậu còn báo bệnh viện tâm thần đến để bắt con trai tôi đi Cậu đừng nghĩ kim hoàng nhà cậu là to Thiên quốc mỉm cười, anh ta đáp Tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu Thấy chết mà không cứu, không phải là tính cách của tôi Nếu cứ để con trai bà ở nhà, tôi sợ còn khổ đến nhiều người nữa Bà cảm thấy chuyện này không đúng, thì kim hoàng chúng tôi cũng đành dậy Lời của ta nhắc nhở nhưng chứa thép bên trong Những lời này chính xác là tuyên chiến Anh ta dì chuyện của tôi Mà bất hòa giới vương gia Có lẽ giây phút anh ta lên cứu tôi Đồng thời báo bệnh viện tâm thần Đến bắt gã hiển Trong lòng anh ta cũng đã xác định điều này Cảm giác trong tôi hơi ái náy Nào ngờ tôi nghe lão vương Con trai của bà ta Cùng với chồng mù hoa Cười cười lên tiếng Thôi mẹ ơi Con nghĩ thằng Hiển nhà ta cũng cần phải vào bệnh viện điều trị một thời gian Rồi tính gì thì tính Cậu Quốc Xem như chúng tôi cảm ơn cậu Đã gọi bệnh viện giúp chúng tôi Việc hợp tác giữa hai nhà Mong cầu tiếp tục Khói miệng của thiên quốc Khẽ nhất lên vẻ khinh miệt Anh ta nhớ mày nhún dài đồng ý Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của anh ta Thảo nào anh ta Là dùng câu Giúp mặt, để mũi Dừng ở đây là đủ trong chuyện này Khi nhà hồ vương vẫn cần kim hoàng và vẫn chấp nhận những gì anh ta đã làm. Anh ta rạo bước đi, tôi lại bước nhanh theo anh ta. Chỉ sợ anh ta biến mất, tôi sẽ trôi trọi một mình trong căn nhà nhiều quỷ ám. Anh, cho tôi đi cùng với. Tôi lý nhí nói khi anh ta mở cửa xe, định chui vào. Anh ta suy nghĩ vài giây, hất hàm. Lên xe. Tôi mừng hết biết Dội dàng mở cánh cửa ghế phụ chui dạo Lần thứ hai tôi được đi xe của anh ta Cảm giác vẫn tuyệt vời như lần đầu Chẳng biết là tại vì xe quá xình sọ Hay vì người bên cạnh tôi là anh ta Tôi cũng không còn lúng túng mà tự thắt dây an toàn Không cần nhờ anh ta giúp đỡ Chiếc xe nhanh chóng tiến ra đường Thực tình tôi cũng chưa biết phải đi về đâu Bởi vì bây giờ hở anh ta ra là tôi sợ hãi Lúc trước tôi không dám báo công an vì chẳng có bằng chứng tôi đang bị đe dọa. Chỉ nghĩ đi làm có chút tiền thì sẽ thuê vệ sĩ rồi tung bằng chứng tố cáo lũ người nhà họ Vương. Nào ngờ bị bọn họ bắt lại quá sớm. Chẳng kịp làm gì. Mà dù tôi có tố cáo đi chăng nữa thì cũng quá khó để đối đầu trực tiếp với bọn họ. Chính xác là từ lúc chị tôi bỏ trốn tôi đã đặt mình trong thế chuột kẹp cốc tường với một lũ mèo trước mặt. Mày mắn sao Thiên Quốc lại xuất hiện kịp lúc giải dây Thế nên nếu Thiên Quốc bỏ mặt tôi Tôi sẽ rơi vào nguy hiểm Thậm chí còn chồng đóng thêm thù hận với nhà họ Vương hơn cả lúc trước Nhờ việc bắt người của anh ta Tôi quay lại ghế lái Nghiêm túc nhìn anh ta nói Anh bảo tôi phải làm sao đây Được anh cứu mà tôi thành càng chọc điên bà Vân Tôi nghĩ anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này Tôi hơi đỏ mặt Nói điều ép buộc Bởi lẽ tôi sợ anh ta sẽ từ chối bảo vệ tôi Như hôm tôi đến Kim Hoàng gặp anh ta Cô đúng là kẻ dùa Tôi cứng hồng trước câu nói Như vỗ vào mặt của anh ta Cảm giác ấm ức khiến mắt tôi chuyển đỏ Tôi tức giận nói Bây giờ tôi chết anh mới vừa lòng đúng không Anh cứu tôi ra ngoài là được rồi Cớ vì anh lại gọi bệnh viện tâm thần đến Để bắt gã hiển đi Tôi có nhờ anh đâu chứ dù làm gì đó là quyền của tôi. Còn cô, một câu nhờ giả tử tế, cô cũng không nói được sao? Tôi hơi khừng lại. Ý anh ta, tôi nên dùng lời lẽ nhẹ nhàng, nhờ giả. Anh ta sẽ nhận lời tôi. Tôi ầm một tiếng, chấn chỉnh lại lời lẽ. Chẳng qua là tôi lo anh ta từ chối nếu mới nghĩ đến việc dồn ép anh ta. Còn nhờ giả một câu, thì có là gì đâu chứ? Tại sao tôi lại không nói được? Vậy... Anh sẽ bảo vệ tôi trước nhà họ Vương chứ? Tôi xiết lại hai dạc áo Trong cảm giác nóng ruột chờ đợi Một hồi anh ta nhết miệng nói Tôi không quen làm việc không không? Trong mắt tôi rùng rùng Lòng lên nhìn gương mặt anh Tuấn của anh ta Chẳng lẽ anh ta muốn tôi? Thực ra con người như ta Tôi tin cô gái nào cũng muốn dựa dạo Một kẻ bơ dơ, yếu ớt Cần chủ dựa như tôi Lại càng mong đợi hơn Dù tôi có thích anh ta hay không Tôi nghĩ mình cũng đã thích anh ta một chút Tôi tự thấy mình đẹp Rất có thể anh ta cũng đã thích tôi Suy nghĩ một hồi tôi e dè hỏi Trong lòng dường như cũng đã định sẵn cầu trả lời Tôi thì không có tiền Anh cũng biết mà Mà chắc anh cũng không cần tiền từ tôi đâu Có phải ý anh Anh muốn tôi làm bạn gái của anh Đúng không? Anh ta nhuống dài cái mặt cân cân quay sang ngền lên nhìn tôi. Cô không dưỡng vua mà còn cực kỳ cơ hội đó. Tôi nóng ràng mặt mũi cảm giác muốn đập cho anh ta một trận thế nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết anh ta đang nắm giữ tính mạng của tôi lúc này. Đành nuốt một cục tức, nói Vậy ý anh là sao? Cô chẳng có gì trả cho tôi hết. Từ bỏ ý định dờ giả tôi đi. Chó má Tôi cắn răng vào môi, quay mặt đi hướng khác để đè nén cơn điện trong lòng. Đúng là tôi không nên trông đợi gì ở anh ta. Anh ta cứu tôi là sự thật, nhưng đồng thời cũng quăng thêm cho tôi một quả bơm. Bây giờ anh ta bỏ mặt tôi, muốn gỡ sao thì gỡ. Một hồi anh ta hỏi. của đâu? Tôi chán nạn đáp. Ngõ 98, phố mở. Chẳng thể trông cậy được ở ai ngoài chính bản thân. Tôi chỉ có thể tự sóc lại tinh thần. Tôi sẽ tìm đến cảnh sát báo cáo những thương tích trên cơ thể. Dù sau đó tôi có được an toàn hay không, tôi cũng chẳng thể biết. Đằng nào thì tôi cũng đang đối mặt với sự nguy hiểm mọi lúc. Lúc này anh ta đưa tôi về nhà là đủ. Tôi cần lấy một ít giấy tờ rồi mới ra công an. Vậy mà anh ta đưa tôi đi cái đường khỉ gió nào, tôi bực mình nói. Nè, anh có biết đường không vậy? Thiên quốc không trả lời, phóng thẳng xe vào săn của một bệnh viện tư nhân. Sau vài phút ngỡ ngàng thì tôi cũng hiểu ra, anh ta muốn đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe toàn diện trước bộ dạng tàn tạ rách rác này. Tôi lập tức nói. tôi tôi không cần kiểm tra sức khỏe đâu. Anh đưa tôi về nhà được không? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi Tôi nói vậy tôi chứ thực chất tôi muốn giữ nguyên bộ dạng này lúc đến trụ sở công an. Không muốn mất thời gian ở bệnh viện. Chẳng biết anh ta có hiểu ý đồ của tôi hay không, mà dứt khoát bước sang mở cửa ghế phụ, chờ đợi tôi bước xuống. Tôi thở hát ra một hơi, quyết định đi theo anh ta. Dù sao kiểm tra một chút thì cũng tốt cho tôi. Tôi vẫn còn choán dáng sau những cú hành hạ, tàn bạo, cá về thể xác lẫn tinh thần. Thế nên, vừa bước khỏi xe, ánh nắng tháng 7 chiếu rọi đỉnh đầu làm cho tôi lã đi. Mày choán mắt hoa, loạn choạn ngã giật ra nền gạch. Chẳng biết bao lâu tôi lờ mờ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Trên người tôi đã được thay một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, những vết thương bầm tím khắp nơi trên cơ thể, được thoa thuốc gheo, mát dịu, làm dịu đi kha khá. Vấn đề ở đây, ai đã làm những việc này cho tôi? Nếu không phải là Hoàng Thiên Quốc đang ngồi đối diện nhìn tôi chăm chăm. Cô tỉnh rồi sao? Anh ta nhiều mắt. Tôi nóng bừng mặt mũi, gượng dậy, cảm giác đau nhức toàn thân, kiến tráng tôi nhăn nhó. Vừa ngượng ngùng, vừa cảm kích hỏi. Quần áo của tôi, ai thay cho thế? Cả máy giấc tương trên người tôi nữa, là ai đã bôi thuốc cho tôi? Có quan trọng sao? Thì có. Thiên quốc không trả lời tôi, chỉ biểu nhà môi. Cô nhóc, cô nên ăn uống nhiều dào, rồi hãy trao đổi chuyện ban này với tôi. Đây, đây chính là lời khẳng định. Hơn thế nữa, anh ta vẫn kiêm chuyện ban đẩy tôi có ý đuổi tình gian ta, còn thẳng thắng chê bai. Tôi đầu có nhỏ bé nhìn ta nói, chỉ là so với chiều cao của anh ta, thì chiều cao 1m65 của tôi có hơi thấp. Mặt đỏ tía tay, cơn tức giận lớn ác cả cảm kích, tôi dùng bước ra khỏi giường, loạn quặng, thế nào lại, ngã đúng vào lòng anh ta. Chính xác thì anh ta đã đỡ được tôi đúng lúc. Má của tôi áp vào khuôn ngực nở nang dưỡng chảy dưới lạp áo sờ bị trắng. Hương thơm cơ thể anh ta làm môi tôi choáng ngợp. Tự nhiên toàn thân tôi cứng đờ như robot hết pin Tôi càng ngại hơn, sau giây phút khượng lại, mặt mũi như than hồng, tôi lập tức đẩy anh ta ra khỏi người. Ngại quá, hóa giận, tôi gắt lên. Anh mặc kệ tôi đi! Tôi không quên quần áo trên người mình, thuộc sở hữu của bệnh viện, cũng không quên tôi vào đây làm gì. Thế nên tôi đành hỏi. Bác sĩ đã khám cho tôi chưa? Xong cả. Chấn thư phần mềm 12 chỗ, không dạo dương. À, xem ra cô biết giữ mình hơn tôi tưởng đó. Anh ta hơi cười phán một câu, làm hai má tôi lại càng nóng rang. Chắc hẳn khi nãy bác sĩ đã kết luận cho anh ta mọi tình trạng trên cơ thể tôi. Tôi không thể phủ nhận cảm giác cảm kích lúc này dành cho anh ta. Có lẽ vì sợ tôi bị gã hiển xâm hại Nên anh ta ép tôi vào đây Nhờ bác sĩ kiểm tra Tôi nhuống dài biện bạch Thực tình không nghĩ có lúc tôi lại nói ra điều này với thiên quốc Thế nhưng tự nhiên tôi lại không muốn anh ta hiểu lầm thêm nữa Nếu tôi nói với anh Tôi chưa từng có suy nghĩ Dựa vào gã đàn ông nào khác trước anh Thì anh có tin không? Hôm đó thằng Bảo nó du oan cho tôi Loại như nó có cho tôi cũng không thèm Nó đẩy tôi vào phòng Rồi định, rồi định cưỡng bức tôi May mà tôi đã thoát được Kể mà nó thông minh hơn một chút Thì tôi đã bị nó rơi Lần này thiên quốc bật cười Hai mắt anh ta cùng cứng hít lại thành hình cánh cung Làm cho tôi cũng hơi bất ngờ Nhìn anh ta thế này tự nhiên trái tim tôi Bất giác khẽ rung lên Đáng ghét Tôi trấn tỉnh lại Nghiêng mặt nhìn hoàng thiên quốc Anh bao nhiêu tuổi Mà luôn mồm bảo tôi là cô nhóc thế hơn tuổi cô là được. Phụ nữ già dặn hơn đàn ông đó, nếu nhàn hơn tôi 3 tuổi thì anh cũng chỉ bằng tôi mà thôi. Lý lẽ đó ở đâu? Cô nhóc 18, tôi 25, vậy có đáng bị tôi gọi là nhóc không? Tôi hừ, lừa anh ta, anh ta hơn tôi tận 7 tuổi, số tuổi không phải là nhỏ, nhưng mà giới đàn ông mà nói thì 25 vẫn là một độ tuổi rất trẻ. Của đây nghỉ người thêm đi. Bao giờ khỏe hẳn thì về Diện phí không cần lo Anh ta trở lại vẻ lạnh lùng Quay người chuẩn bị rời đi Tôi vẫn nhớ mình gặp nguy hiểm như thế nào Cũng muốn đến sợ cảnh sát như thế nào Thế nên tôi liền hỏi Không cần đâu Tôi về luôn Nhờ anh đưa tôi về Chờ tôi một lát tôi thay quần áo Tôi dội dàng tìm quanh Để xem mấy bộ quần áo rách nát của tôi đang ở đâu Tiếc rằng hoàn toàn không thấy Quần áo tôi đâu? Tôi dứt đi rồi. Cô cứ mặc nguyên bộ như thế mà về được sao? Tôi hơi bực mình nhưng cũng đành chịu. Dù sao thương tích trên người tôi cũng là đủ để tố cáo. Có điều người đàn ông kia dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Anh ta nghiêm dọng nói Đừng quên cô đối đầu với vườn già cũng chính là đối đầu với tôi. Nói xong anh ta quay người bước đi đồ máu lạnh đáng ghét Tôi đành mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, cầm chiếp thuốc gieo mà anh ta đưa ra. Trên đường về, tôi hướng mắt qua cửa kính, nhìn dòng người, lặng yên ủ rũ, nghĩ đến những hiểm nguy đang rình rập phía trước, khi tôi chỉ có một thân một mình. Kẻ thù của tôi quá mạnh, còn tôi thì lại quá yếu ớt, tôi chẳng có gì trong tay. Tôi chỉ muốn được bình yên, nhưng bọn chúng lại không cho tôi được bình yên. Giọt nước mắt mặn đắng, khẽ lăn Tôi dội dàng gạt đi, không muốn tỏ ra yếu đuối trước kẻ máu lạnh ngồi bên cạnh. về dọn đồ rồi ra xe. Âm dọng trầm ấm dàng lên, phá tan bầu không khí bất bối. Tôi ngỡ ngàng, bớt giác, máu huyết toàn thân, cùng lúc như chảy rần rần trước những gì tôi vừa nghe được từ người đàn ông mà tôi cho là máu lạnh. Tôi trấn tĩnh lại, suột xịt hỏi. Anh định cho tôi ở đâu? Thiên quốc không trả lời như câu nói của anh ta khi nãy chính là lời khẳng định. Tôi có thể bám theo anh ta để đảm bảo an toàn. Hình như anh ta cũng không máu lạnh cho lắm thì phải. Về đến đầu ngõ nơi tôi thuê trọ, tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà thu dọn đồ đạc cho vào ba lô. Cũng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa tôi cũng chỉ mới đến đây. Tấm mảnh chụp chị em tôi một lần. Chị cho tôi đi chơi công viên tôi vẫn chữ rất kỹ. Mỉm cười lao qua khung kính Tôi gấp gọn Để cùng vào mớ quần áo Chị tôi lúc này thế nào Tôi mong được nghe tiếng chị vô cùng Nhưng chẳng thể làm gì khác Tiền nhà trọ tôi đã thanh toán Trước cả tháng Bây giờ thành ra tôi có thể đi luôn cũng được Nhưng tôi vẫn khóa cửa để đó Hoàng Thiên Quốc là một kẻ xa lạ Mà tôi hoàn toàn không hiểu Chẳng qua Chút niềm tin ít ỏi tôi dành cho anh ta Trong hoàn cảnh cấp bách hiện tại khiến tôi buộc phải đi theo anh ta. Khi tôi bước ra, thiên quốc gật nhẹ, anh ta đón lấy chiếc ba lô phòng to của tôi cho vào trong cốp xe. Một hồi thấy chiếc xe dừng trước một biệt thự xa hoa tráng lệ trên một con phố vắng. Anh ta chỉ dừng dài giây chờ cánh cửa tự động mở ra. ngay sau đó phóng vào sân gạch đỏ. Nhà anh đây sao? Thiên quốc chỉ ưm um một tiếng, mở cửa xe bước ra. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi xe. Từ trong nhà một bác gái tầm 50 tuổi bước nhanh ra sân chào đón chúng tôi. Cậu Quốc, lâu lắm rồi mới thấy cậu về. Ông chủ nhắc cậu suốt đó. Tôi mở cốp xe ra lấy ba lô. Thiên Quốc mỉm cười lịch sự với bác gái nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho tôi chấn động. Cháu nhận nuôi cô nhóc này. Bác sắp xếp chỗ ở cho cô nhóc giúp cháu. Tôi tròn xoe mắt. Cảm giác mồm miệng méo xịt, nhưng trái tim lại rộn lên một cảm giác khó tả trước những lời anh ta vừa nói. Nhận "Nuôi? Anh ta đùa chắc. Tôi đã lớn lắm rồi, làm người lớn rồi, không cần anh ta nuôi." Thế nhưng đây chính là sự bảo vệ mà tôi cần nhất lúc này. Cảm giác cảm kích một lần nữa dâng lên, khiến tôi cai xè sống mũi, nuốt nghẹn một ngụm, cúi đầu chào bác gái. "Cháu chào bác, cháu tên là An." Bác gái có hơi hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt thâm tím của tôi, nhưng bác trấn tĩnh rất nhanh. Đôi mắt công công nhìn tôi nói. Cô An, cô đi theo tôi. Tôi lúng túng ôm ba lô theo bác gái. Sau lưng tôi, thi quốc trở lại xe hơi phóng khỏi cánh cổng bằng đồng kính mít. Bác gái mở cửa một căn phòng ngủ xinh đẹp ở tầng 3 của ngôi biệt thự. Nhìn tôi mò mò đảo mắt quanh phòng một lượt. Bác nhỏ giọng nói. Cầu Quốc rất ít khi về, bình thường 1 2 tháng cậu ấy mới về một lần. Nhà này chỉ có tôi hàng ngày chăm sóc ba cậu ấy. Cô đừng có ngại, ông chủ bị liệt hai chân, nằm một chỗ. Kể ra cũng khổ. Ông ấy gặp tai nạn cách đây 1 năm. Cậu Quốc đang học bên Pháp, đành phải bỏ dở về tiếp quản công ty gia đình. Mà Cầu Quốc với ba cậu ấy có mâu thuẫn nên cậu ấy không thích về đây. Tôi gật nhẹ, chừng hiểu chuyện. Thiên quốc không ở đây thì chắc hẳn bình thường có nơi ăn chỗ mỡ khác Rất có thể đó là nơi anh ta ở cùng với người tình bất giác trái tim tôi nhoi nhói khi nghĩ đến điều này Thật ngớ ngẩn Hiện tại tôi cho là mình đã an toàn Bởi tôi tin nhà hội vương giúp mặt cũng phải nể mũi Thiên quốc công khai bảo vệ tôi Còn cho tôi danh nghĩa là em đuôi Chỉ là với những gì tôi hiểu về anh ta Tôi tin anh ta không đơn giản cho tôi ăn nhờ ở đầu ở đây. Tôi thay một bộ quần áo, mặc dạo. Chẳng biết thiếp đi từ lúc nào, chỉ giật mình tỉnh dậy khi nghe bác gái hỏi bên tai. Cô An, cơm trưa có rồi, cô xuống nhà ăn chứ. Cầu quốc cũng vừa về, bảo tôi dọn mâm. Tôi hơi ngại khi chẳng giúp được gì bác ấy. Vừa về đã nằm ở đây, có điều cơ thể tôi thực sự rất mệt mỏi. Từ tối qua tôi mới ăn có cái bánh mì ba pate chống đói, trước giờ dậy gia sư, cho đến giờ này bụng cồn cào lắm, cô đào nhất thế nào cũng phải ăn, thế nên dân dạ đi theo bác gái. Căn biệt tự rộng lớn ít người nên hết sức gián lặng, dường như nghe được cả tiếng trái tim tôi đang đập rộn ràng. Thiên quốc ngồi một đầu, bàn ăn dài, chẳng có phản ứng gì khi thấy tôi bước vào phòng ăn, chỉ nói. Lại đây ăn đi. Tôi gật đầu. Nhìn bàn ăn đầy đủ những món tôi chẳng mấy khi được đếm trên bàn thì vô thức nút ực một ngụm. Bước lại ngồi cách anh ta một cái ghế. Thân là con nuôi nhà họ Vương nhưng mà xưa nay tôi ăn cùng với những người làm. Thành ra chẳng mấy khi có đồ ăn ngon. no được bụng là tốt. Hơn hết tôi cũng không có tâm trạng mà ăn uống khi mượn tượng ra cánh chị tôi chịu hành hạ. Nhà họ vương bỏ đói cô sao? Thiên quốc xới cho tôi thêm một bát cơm Nửa diễu cực, nửa quan tâm hỏi Tôi im lặng lắc đầu Dòng nước mắt chợt lăn dài trên má Tôi dội dàng gạt đi Hình như đã 12 năm rồi Tôi mới có một bữa ăn bình yên như thế Anh ta không nói gì thêm Một hồi bữa ăn kết thúc Cũng là lúc tôi muốn hỏi anh ta Thắc mắc trong lòng Bác cá giúp việc không ăn cùng mâm Khi nãy tôi hỏi bác Bảo bác ăn trước, có thể dị quốc nên bác ấy không muốn làm phiền anh ta. Con người anh ta, dù có tốt đẹp như thế nào, thì vẫn gây cho người khác một cảm giác lạnh lùng, thờ ơ như cơn gió dụt qua không thể nắm bắt. Đặt tách trà thảo mộc ngọt ngào xuống bàn, tôi hít một hơi, nghiêm dọng hỏi. Anh có việc gì muốn sai bảo tôi phải không? Thiên quốc hơi cười, anh ta gật gù đáp. Thật ra là không. Nhìn thấy cô tội nghiệp nên tôi sẽ tạo cơ hội cho cô. Cảm ơn. Anh nói rõ đi. Tôi được biết là cô muốn theo đuổi ngành luật. Cô biết đó. Trở thành một luật sư giỏi không đơn giản, không chỉ nỗ lực của cô, mà còn cần cả tiền bạc. Nhưng nếu thành danh thì sẽ trở thành một kẻ mà rất nhiều người cần đến. Kim Hoàng cần một đội ngũ luật sư giỏi trong tương lai. Cô đã đạt thủ qua đầu dạo. Một số điểm rất cao, rất có triển vọng Coi như tôi đặt hàng trước, được chứ? Tôi mở tò hai mắt, ngỡ ngàng nhìn anh ta. Cảm giác khó chịu dây quanh khiến cơ thể tôi vô thức nóng rang. Ý anh ta, tôi trở thành luật sư để phục vụ cho Kim Hoàng. Cũng chính là phục vụ cho Dương Gia. Quả thực, đây là điều mà tôi vô cùng ghét. Tôi không muốn dính liếu gì đến nhà họ Vương cả. Chẳng lẽ tôi nỗ lực bao năm qua... Rồi lại cung phục bọn họ hay sao? Điều tôi thực sự muốn là tự do, muốn trở thành một luật sư của nhân dân. Nhất thời tôi đã nghĩ đến việc từ chối, nhưng tôi ngậm ngùi im lặng. Tôi cần thiên quốc, bảo vệ là sự thật. Điều anh ta muốn ở tôi không có gì là quá đáng, thậm chí còn là một sự hỗ trợ vô cùng lớn. Cổ hồng tôi ruông ruông, phải mất một lúc lâu tôi mới có thể hỏi. Thời hàng phục vụ, Bao lâu? 10 năm, sau khi cô thành tài. 10 năm, một khoảng thời gian quá dài, tôi đáp. Nếu như tôi bỏ cuộc thì sao? Anh ta chỉ hừ nhạt đáp. "Cậu xem hợp đồng đi." Anh ta đưa cho tôi một túi nhựa bên trong có tài liệu, thái độ của anh ta vẫn hững hờ như mọi lúc. Tôi nheo mắt nhìn anh ta đầy dò xét. con người này cẩn thận hơn tôi nghĩ. Đồng thời cho rằng, việc tôi ký gần như là chắc chắn. Tôi mở mấy tờ giấy in ra đọc, trong mắt lông lên trước những dòng chữ nhảy múa. Hợp đồng ghi rõ, trong trường hợp tôi không thành luật sư hoặc bỏ việc, tôi phải đền bù cho anh ta gấp 10 lần số tiền anh ta đã đầu tư cho tôi. Sao? Cô sợ rồi sao? Tôi nén cần tức giận trong lòng để hỏi. Gấp 10 lần, anh muốn ép chết tôi sao? Cô chưa làm đã nhận thất bại rồi à Tôi ấm ức Cắn răng vào môi Mặt mũi đỏ bừng Anh ta không cho tôi đường lui Tôi vẫn luôn nhìn nhận đúng về con người này Anh ta không khác gì lũ quỷ nhà họ vương Không khác gì con mèo Đứng trước con chuột Xuân rảy là tôi Nhưng anh ta đã đúng Tôi không có lựa chọn nào tốt hơn việc Ký tên vào giao ước đậy với anh ta Cầm trên tay bản hợp đồng đầy đủ chữ ký, tôi thở hát ra một hơi đứng dậy. Thiên quốc có vẻ vui vẻ, hai mắt anh ta công công hiếp lại. Bước một bước đã đứng song song với tôi, hơi cúi xuống nhìn tôi, anh ta nói. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi, tuần này chúng ta đi mua sắm một chút. Tuần tới cũng nên làm một bài kiểm tra trên độ ngoại ngữ, đúng chứ? Trước thái độ vui vẻ cùng với câu nói quan tâm sự nghiệp của tôi, Từ miệng anh ta Tự nhiên tôi cảm thấy rùng rợn Nhưng mà nói gì thì nói Anh ta vẫn là kẻ cưu mang tôi Trong lúc tôi cần nhất Tôi trở thành một luật sư xuất sắc Cũng là khao khát của tôi Đơn độc trên hành trình này Chắc chắn là một điều vô cùng khó khăn Có anh ta hỗ trợ Tôi tin mình sẽ có thêm sức mạnh Và cũng có thêm động lực Để không bỏ cuộc Trấn tỉnh lại tôi nhẹn miệng cười Ngẫn lên nhìn anh ta Cảm ơn anh trai, em rất vui khi được anh hỗ trợ, mong rằng chúng ta sẽ là anh em tốt. Nói xong tôi bước nhanh ra khỏi phòng ăn, mặc kệ thiên quốc dường như hơi khượng lại đứng đó, cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ anh ta như thế nào. Còn một mình trong căn phòng yên tĩnh, tôi thả người xuống giường, cảm nhận sự bình yên đến từng tế bào cơ thể. Trong sự bao bột của anh ta, lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác bình yên là như thế nào. Có phải đó chính là điều tôi cần cảm ơn anh ta nhất hay không? Mấy ngày sau đó Thiền quốc không có mặt ở biệt thự, mặt mũi tôi dần trở lại bình thường. Hai bên má bầm tím, chỉ còn một dách mờ mờ nhờ tiếp thuốc tốt cùng với sự chăm sóc ân cần của bác gái. Không còn áp lực tiền bạc trước mắt nên tôi cũng không muốn phí thời gian cùng với sức lực Quyết định mượn điện thoại của bác gái, gọi điện đến trung tâm gia sư, xin nghĩ Để tập trung cho những gì quan trọng sắp tới Điện thoại và ví tiền của tôi đã mất Cùng với cái túi sách vào tối hôm bị lũ quỷ kia bắt Càng nghĩ lại càng ức chế Nhưng tôi chỉ có thể nín nhịn Sức khỏe cùng với thể trạng của tôi phục hồi nhanh chóng Ngoài những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất Thì còn nhờ cả giàu tinh thần yên ổn tự do Bác giúp việc tên là Hạnh vốn là một y tá Nhận việc chăm sóc ba thiên quốc Sau khi ông gặp tai nạn xe hơi Bác nói với tôi Cậu quốc dặn cô đừng có vào phòng ba cậu ấy Cô chú ý nhé Dạ cháu biết rồi Bác có việc gì cứ sai bảo cháu với Trước đây cháu cũng làm việc bếp núp suốt Nên quen lắm Bác cười tỏ ý đồng tình Nhưng cũng chưa một lần sai khiến tôi Tôi làm gì giúp bác thì làm Nhà có mấy người Nên cũng chẳng có bao nhiêu công việc Ở đây lâu hơn tôi biết được thêm về thiên quốc Mẹ anh ta mất sớm Ông Hoàng Thiên là ban ta Có nhiều bóng hồng dây quanh Nhưng mà không công khai Đến khi ông ta gặp nạn Thì chẳng có ai thấy mặt Từ năm 18 tuổi Thiên quốc đã sang Pháp học tập Đến khi năm trước Mới trở về Việt Nam tiếp quản công ty gia đình Bác Hạnh chưa từng gặp bạn gái của anh ta Thế như lời bác Thì anh ta chưa có bạn gái Có vẻ như tầm mất của anh ta rất cao thì phải. Bác kể có cô hoa khôi đẹp lắm, thích anh ta mà anh ta thẳng thường từ chối. Tôi nóng nóng mặt, hơi hơi hiểu điều bác nói. Bởi lẽ tôi cũng từng bị anh ta loại khỏi, dòng ứng cử. Cứ kén chọn thì sẽ ế dài cho mà xem. Chủ nhật cuối tuần Thiên Quốc về nhà, bước vào phòng khách nơi tôi đang ngồi chờ. Anh ta đứng trước mặt tôi. Sáng nay anh ta mặc một chiếc áo bô lô Cùng với quần kaki trắng khỏe khoắn Tay đưa đồng hồ đắt giá Mái tóc anh ta mới cắt Ngắn gọn Càng tôm lên vẻ đẹp trai chết người Thấy tôi trong trạng thái sức khỏe tốt hơn Rất nhiều lần cuối cùng gặp gỡ Anh ta nhét nhẹ quái miệng bảo Cô thích nghi nhanh hơn tôi nghĩ đó Tôi nhuống dai Cân mặt nhìn anh ta mỉm cười đáp Đương nhiên rồi anh trai Em biết là mình đang phải đối diện với điều gì Đã không thể trốn tránh chi bằng hãy tận hưởng đi Thiên quốc sừng mặt Anh ta trao đôi mầy nhìn tôi Đanh giọng nói Đừng bao giờ gọi tôi là anh trai Tôi nuôi cô Không có nghĩa tôi là anh trai cô Trái tim tôi bất giác thoát lên Mặt mũi nóng răng Hai mắt mở to Đôi môi mắt máy trước biểu hiện Mực bội của anh ta Anh ta quay lưng bước đi trước Tôi phị một hơi tắt tivi, lòng bực bội bước ra xe. Con người của anh ta thật khó hiểu. Thì quốc lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Thân là con nuôi nhà giàu bao nhiêu năm, nhưng tôi lại chưa từng bước vào những nơi xa hoa, sang trọng đến thế. Bạn thân còn đang mặc một chiếc áo sơ mì trắng, gắn mát đồng phục cùng với quần jean xanh, sắn gấu ở mắt cá, đúng chất học sinh. Thực tình chẳng hợp chút nào với không gian tráng lệ xung quanh. Chị bán hàng trang điểm đậm, nhìn lướt thiên quốc cùng với tôi bước vào. Thoáng qua cũng hiểu, chúng tôi không phải là một cặp. Chị ta nhanh chóng kéo tay tôi lại rồi nói. Anh trai đi em gái, đi sắm đồ có phải không? Ngày chị học cấp 3, chị cũng chẳng biết ăn diện gì đâu. Nhất em đó nhé, anh trai quan tâm em quá. Tôi chưa kịp trả lời, bất ngờ thiên quốc kéo cổ tay tôi, lừa mắt cho chị ta rồi nói. Cô thấy tôi là anh trai cô gái này từ lúc nào? Chị ta hơi bực, nhưng vẫn hiểu cầu khách hàng là tượng đấy, cũng không dám đoán nữa. Chỉ nhãn miệng cười, ngọt ngào nói. À, em xin lỗi anh. Em gái à em chọn đi, em thấy bộ váy kia thế nào? Chị ta hạ một bộ váy ren đen, xoay ngực xuống ướm lên người tôi. Còn tắm tắt khen. Em xinh quá, và em trắng nữa. Thân hình cũng chuẩn, mặc mấy bộ thế này mới tồn giá nghe mà. Thiên quốc cao mày nhìn thấy bộ váy chị ta ướm lên người tôi. Tôi nhăn mặt lắc đầu từ chối. Thôi chị ơi, em muốn mua quần áo thôi Em sắp là sinh viên, muốn ăn mặc lịch sự đến trường chị à. Nét mặt thiên quốc, có dạ dãn ra, anh ta nhấc một chiếc áo sờ mì cách điệu màu xanh lam trang nhã, ấn vào tay tôi. Chị bán hàng cũng lấy một chiếc quần âu đen, dựa giới dốc dáng của tôi, để thành một bộ. Tôi gật đầu, thấy cũng phù hợp, liền đem vào phòng thử. Nhìn trong gương, chiếc áo có cổ thắt nơ, eo nhuống cùng với cổ tay điệu đà, quả thực khiến cho tôi xinh đẹp lên nhiều lần. Câu nói, người đẹp gì lùa, chẳng bao giờ là sai. Có điều nhìn giá tiền của nó, tôi suýt ngất. Những 2 triệu trời đất, kẻ có tiền nhân ta chắc chắn không nghĩ nhiều, nhưng mà nghĩ đến hai chữ 10 lần, tự nhiên tôi không ghét mà run. Tôi muốn tiêu xài của anh ta, ít nhất cô thấy cũng có ý định dành học bổng suốt khoảng thời gian đại học sắp tới, để bản thân có thể nhẹ gánh, dù tôi không có ý định từ bỏ con đường mình chọn. Số thời gian này quá sức chịu đựng của tôi, quần áo ở đây thực sự chất lượng. Tôi gấp lại bộ quần áo, mặc đồ cũ bước ra. Lát đầu nói Ờ không hợp Chúng ta qua kia đi Tôi bước nhanh về khu quần áo Gắn mắt hạ giá Nơi này là trung tâm thương mại Nhưng cũng có một số quầy bán đồ bình dân Có điều nhìn hàng hóa lộn xồn xấu xí Tôi cố gắng chọn một chiếc áo sờ mì Màu vàng ổn nhất Trong số đó đưa ra trước mặt anh ta Gượng cười nói Thế này mới đẹp Để tôi vào trong kia thử Thiên quốc hừ nhạt Giật chiếc áo trên tay tôi ném lại giấy quần áo rẻ tiền Anh ta lắc đầu ngao ngán Tôi không nghĩ đầu óc thẩm mỹ cô lại kém như thế Một luật sư phải đứng trước nhiều người để tranh biện Ngoại hình cực kỳ quan trọng Quyết định đến tự tin Đừng tiếc tiền đầu tư, hiểu chứ? Tôi ấm ức, quát mắt nhìn anh ta cãi Phải, tôi biết Nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi thế nào? Phải phụ thuộc vào anh Càng tiêu dài thì tôi càng gánh đợi, anh hiểu chưa? Cô nên nhìn xa một chút đi, hãy biết tận dụng cơ hội mà cô có. Thiên quốc lạnh lùng đưa ra một lời khuyên, sau đó anh ta bước về phía ghế massage, hai mắt nhắm hờ, mặc kệ tôi thích làm gì thì làm. Tôi đứng lặng trước những gì anh ta nói, chờ cảm thấy hiểu chuyện. Anh ta sẵn sàng đầu tư cho tôi, nhất định cũng mong có lợi. Thế nhưng không cần tôi phải tiết kiệm cho anh ta làm gì. Chỉ khiến món hàng tương lai trong tay anh ta mất giá mà thôi. Cuối cùng tôi xây người bước về shop thời trang đẹp khi nãy. Không chỉ lấy một bộ mà còn chọn mấy bộ tương tự như thế để thay đổi. Đồng thời còn chọn thêm cả những món đồ cần thiết khác. Thiên quốc khẽ nhớ mầy, hài lòng, quẹt thẻ thanh toán. Nhìn tôi cầm túi quần áo bước ra khỏi cửa hàng. Ghé qua mấy nơi khác mua sắm, tôi còn chọn được một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, cả laptop, hiện đại đắt đỏ. Lướt qua cửa hàng mỹ phẩm, tôi cũng quyết định tiến vào. Thiên quốc cực gù nhìn tôi thử son, cùng với phấn trang điểm. Kết quả tôi xách một bọc to, lĩnh kính những vật dụng làm đẹp rời khỏi đó. Sự này tôi chưa từng trang điểm, cùng lắm thì chỉ tô chút son dưỡng có màu để môi mềm và tươi tỉnh một chút. Tuy nhiên tôi cũng biết sơ qua về mỹ phẩm Đã đến lúc tôi tập dụng chúng Để đồ giàu cốt Thiên quốc mở cửa cho tôi chui vào trong ghế lái Không nhìn tôi Anh ta khởi động xe Hơi cười và nói Xem ra cô đã học được cách tiêu tiền Đương nhiên Có người khuyến khích Tại sao tôi lại không tận dụng cơ hội chứ Không sợ gánh nợ nữa sao Sẽ không có chuyện đó Có tiếng phị cười, thiên quốc biểu nhẹ môi, nhuốn dài đưa chiếc xe khỏi trung tâm thương mại. về đến biệt thự, bác Hạnh trần tròn mắt, nhìn chúng tôi cùng với quốc, sách cả tấn đồ bước vào trong nhà. Đặt bộ đồ xuống ghế sofa, tôi ứng một bộ quần áo mặc ở nhà, màu hoa cà lên người bác Hạnh. Vừa cười vừa nói. Cháu thấy bộ này hợp với bác, nên mua về tặng bác, bác mặc thử xem có vừa không? Bộ quần áo này tôi thanh toán bằng tiền tiết kiệm mà tôi có. Tôi không muốn thiền quốc nghĩ tôi lợi dụng anh ta. Những gì anh ta đầu tư cho tôi, anh ta cứ việc ghi nợ, nhưng tôi sẽ không để ngày trả nợ đó xảy ra. Bác Hạnh liền cười, đáy mắt lòng lành cảm kích. Ôi, chất mát tay thế này, cô cẩn thận quá. Vừa, tôi nhìn cũng biết dựa rồi, đẹp lắm, cảm ơn cô nhé. Nhìn bác như vậy tôi cũng vui vẻ. Ánh mắt chủ đầu tư của tôi lúc này dường như cũng sáng lên khiến má tôi vô thức nóng răng. Tôi lập tức xách đồ bước về phía cầu thang. Sắp xếp đồ vào phòng đâu vào đấy tôi trở lại phòng khách. Thiên quốc đã rời đi. Tự nhiên trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác gì đó rất tróng vắng. Tôi điền mất tôi. Anh ta ở đây hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng tôi dần ra càng lúc mình càng thích anh ta hơn. Thật ngốc ngách Tôi tự đập tay vào đầu mình. Anh ta không thể là đối tượng mà tôi nên nghĩ đến. thậm chí lúc này yêu đương đối với tôi là một điều hết sức xa xỉ. Chiều tối, Thiên Quốc trở lại biệt thự làm bác hành cùng với tôi. Để có chút ngỡ ngàng. Anh ta còn đem theo một vali quần áo, bước thẳng lên tận trên. Lúc ấy tôi đang nấu ăn cùng với bác Hạnh, nên không để ý anh ta lên phòng nào. Đến khi Quốc thay bộ đồ mặc ở nhà mềm mại, Áo phong quần ngố, bước xuống bếp mở tủ lạnh, chai nước mát trong tay. Tôi mới tò mò hỏi. Anh dọn về đây sao? Có gì không đúng? Tôi lắc đầu, nhìn anh ta sập cửa tủ lạnh. Tất nhiên là không, đây là nhà của anh ta. Nhưng mà thế này tôi và anh ta sẽ ngày ngày chạm mặt, ăn uống cùng nhau. Cảm giác rõ ràng là cực kỳ khác so với những ngày trước. Trong lòng tôi không thể phủ nhận trái tim mình đang đập rộn rạng. Thiên quốc dọn về đây sống, khi tôi đang ở đây. Trong bữa cơm tối ba người, thiên quốc tỏ ra bình thường, nhưng mà rõ ràng thái độ của bác Hạnh hơi lúng túng. Xem ra lúc trước, anh ta hầu như không ăn ở đây, từ lúc bác đến chăm sóc cho bà anh ta. Bác ăn nhanh xong rồi đem đĩa cơm lên cho ông Thiên. Bạn ăn chỉ còn có tôi già quốc. Tôi đứng dậy dọn dẹp bát đĩa bẩn, về máy rửa bát. Thiên quốc cũng góp tay cùng với tôi một hồi rồi mới rời đi. Cảm giác trong tôi lại thấy gần gũi anh ta khó tả. Khi lên đến cửa phòng mình tôi nhận ra căn phòng đối diện phòng tôi đang sáng đèn. Thì ra phòng của thiên quốc đối diện phòng tôi. Anh ta còn đang bán khỏa thân, xoay lưng về phía tôi. Trong lúc cửa vẫn còn đang mở. Mãi tóc ướt, lấp loáng ánh đèn. Hông quấn khăn tắm, cơ thể còn lắm tấm nước. Dù chỉ nhìn đằng sau, nhưng mà tôi cũng cảm nhận được lòng ngực nở nang cùng với dòng eo nhỏ tạo nên dốc dáng đàn ông cực kỳ hấp dẫn trước mắt. Hai mắt tôi mở to, rồi tự cảm giác nhắm tịch lại. Hai má nóng rang, tôi dội dàng chui vào trong phòng mình, sập cửa đánh sầm một tiếng. Đồ đáng ghét, anh ta cố tình khoe cơ thể cho tôi thấy, chắc chắn đó chính là âm mưu của anh ta. Không có lý do gì anh ta quên đóng cửa lúc này cả. Còn đang mãi bực mình, bất chợt cánh cửa phòng tôi lại gian lên tiếng gõ. Giọng anh hàng xóm lại gian lên. Phòng này có máy sấy trong ngang tủ phải không? Anh... anh mặc quần áo giàu chưa thế? Mở cửa ra thì biết. Tôi hừ một tiếng, mở toàn cánh cửa. Anh ta đã mặc quần xà lõn, nhưng mà bộ ngực nở nàng sấu muối Vẫn được anh ta khoe khoang Ấp thẳng vào mặt tôi Tôi không quen trước cảnh lõa lù này Nên nhắm chặt mắt quay người Tìm máy sấy trong ngăn kéo tủ quần áo Đưa vào tay anh ta Hai mắt vẫn nhắm nghiền Còn khuôn mặt thì một màu cà chua chín Anh ta gõ ngón tay vào tráng tôi một cái Giọt máy sấy đi ra Con người này cứ thích treo người tôi là sao chứ Tôi mở laptop Tìm máy bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để còn làm báo cáo anh ta. Chắc hẳn anh ta về đây là để giám sát tôi cho tiện. Đầu tư cả một mớ tiền mà chẳng thu lại được gì chẳng phải là phong cách của anh ta. Một hồi cánh cửa có tiếng anh ta. Làm gì thế? Làm bài kiểm tra trình đồ ngoại ngữ chứ làm gì. Cần người thực hành không? Tôi há miệng ngạc nhiên rồi nhận lời. Có thì tốt. Vậy thì mở cửa. Tôi nhuống dài bước ra Thiên quốc đã mặc thêm áo phồng mỏng nhẹ lên người Cơ thể cao lớn Bước vào phòng Còn kéo ghế ngồi cạnh tôi trước bàn học Ờ mà phòng này Có bàn học hay ghê Phòng này ngày bé tôi ở Hợp với cô nhóc Ra là anh ta đã chọn sẵn cho tôi ở đây Còn bày đặt bảo bác hành sắp xếp Anh coi tôi là nhóc thật đó sao Học đi Thiên quốc không trả lời Tôi cũng đành hiểu anh ta không coi tôi là đối tượng Nên mới tự nhiên như rùi trước tôi Dù có chút buồn Nhưng cũng chẳng sao cả Tôi không rảnh rỗi để buồn một chuyện như thế Trước anh học ở Pháp sao Có biết tiếng Anh không Tôi học bằng tiếng Anh Tôi gật đầu Trường phổ thông tôi được học Nhà họ vương đầu tư Là một trường tư thục Học phí rất cao Nhưng mà giới bọn họ thì chẳng là cái gì Vì muốn chị tôi ngoan ngoãn phục dịch Nên bọn họ đầu tư cho tôi học ở đó Môi trường giáo dục tốt Nên ngoại ngữ của tôi cũng rất ổn Chỉ là làm một bài kiểm tra trình độ Thì tôi chưa làm bao giờ Thế nên cần phải làm quen một chút Tôi quay sang thiền quốc Bắt đầu dùng tiếng Anh để nói danh ta Câu chuyện về cuộc đời tôi về đứa bé gái 6 tuổi Theo chị đi ở đợ với danh nghĩa là con nuôi về bố tôi Người đàn ông chất phát trực tính Đã bị kẻ khốn hãm hại Chết oan ức thế nào Vậy chị tôi Người chị khốn khổ Hi sinh hạnh phúc của đời mình cho tôi Nước mắt tôi lăn dài Theo từng câu chữ Tôi nuốt nghẹn gạt đi Vậy cô muốn gì Tôi muốn tìm kẻ năm đó Đã hại bố tôi Muốn nhà họ Thân bại danh liệt Vì đã nhẫn tâm hành hạ chị em tôi Suốt 10 năm qua Tiếc rằng Tôi chẳng biết mình có thể làm được những điều ấy hay không Bây giờ chị cô đang ở đâu? Tôi lát đầu đáp. Tôi không biết, thực sự không biết. Chị không liên lạc với tôi và tôi cũng không mong điều đó lúc này. Tờ giấy dây nợ 2 tỷ kia có thể tống chị tôi vào tù bất cứ lúc nào. Đấy mắt thiền quốc, ánh lên tiệt cầm phẫn. Điều ấy khiến tôi được an ủi Anh ta đã hiểu chuyện, đã đứng về phía chúng tôi, có phải vậy hay không? Tôi không biết nữa, cũng chẳng dám mong điều này. Tiếng Anh của cô rất tốt, xem như cô may mắn có được người chị như thế. Thiên quốc kết luận một câu, anh ta đứng dậy, cảm thấy không cần phải kiểm tra tôi thêm nữa. Trở nên mạnh hơn, đó là con đường duy nhất. Anh ta buông một lời khuyên, rồi rời khỏi phòng. Còn lại một mình, tôi mệt mỏi đóng laptop, ngã người ra giường. Những gì Thiên quốc làm cho tôi ngày hôm nay quả thực khiến cho tôi suy nghĩ. Anh ta tốt với tôi hơn tôi mường tượng. Nhưng mà có thế nào vẫn là vô cùng xa cách, một khoảng cách mà tôi chẳng thể nào bước qua được. Những ngày sau đó, ba ngày thiên quốc đi làm, tối dậy ăn tối cùng với tôi và bác hạnh. Cuộc sống trôi nhanh đến mức làm tôi ngỡ ngàng. Từ lúc nào quen với ta, hình ảnh anh ta bán đút, tỉnh thoảng lại đập vào mắt tôi. Dường như cũng không khiến tôi quá sức ngại ngùng như lần đầu trông thấy. Công sức, tập gym mỗi sáng của anh ta xem ra đều được đền đáp xứng đáng, có lẽ vì không ai chứng kiến thành quả khiến anh ta khó ở. Thế nên đành ép tôi thành khán giả bất đắc dĩ. Hàng tháng thiên quốc đều cho tôi tiền tiêu giặt, tôi không dùng đến, đền vẫn để một chỗ. Học kỳ đầu tiên ở trường luật, tôi xuất sắc, đạt điểm cao, giành được học bổng toàn phần. Cảm giác nhẹ nhõm lại khiến cho tôi nở một nụ cười hài lòng gọi điện cho Thiên Quốc báo tin. Anh Quốc, tối nay tôi về muộn nhé. Cô đi đâu? Tôi đi linh hoang với bạn, học kỳ này tôi đạt học bổng, gấp đôi học phí, tôi sẽ chuyển khoản gửi anh. Cô giữ đi. Bạn nào, trai hay gái? Tôi méo miệng, ông bố lo lắng cho con gái hay gì? Người yêu đang lo lắng ghen tuông đây, có phải không? Tiếc rằng tôi giàu quốc Lại chẳng phải bất kỳ trường hợp nào trong hai trường hợp trên. Nhưng mà câu hỏi vẫn được anh ta đặt ra hết sức tự nhiên. Cả trai cả gái, cả nhóm được học bỏng, nam đứa. Nhắn cho tôi địa chỉ nơi cô đến. Muộn nhất 8 giờ có mặt ở nhà. Cái ngục. Đến hôm nay mới thể hiện được y quyền vì bình thường tôi rất ngoan. Ngoài thời gian ở trên trường, 3 ngày, Tụy đều về nhà đúng giờ. Chưa có buổi tối nào tôi dậy sau anh ta. Anh ta cũng rất chịu khó đầu tư, sai cả vệ sĩ của anh ta lái xe đưa đón tôi để đảm bảo an toàn. Từ lúc tôi theo anh ta, nhà họ vương quả thực biết điều mà không thấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Có lẽ món lời mà bọn họ nhận được từ Kim Hoàng gấp nhiều lần, việc sống mất con muội là chị em tôi, nên để mặt thiên quốc mà tha cho tôi. Tôi ngắt máy, nhắn tin cho quốc, Quán lẩu nhóm chúng tôi định đến, rồi quay ra trả lời cậu bạn, vừa gọi tôi. Cậu ta tên Đông, là lớp trưởng lớp tôi. Giáng bộ vui vẻ, ưa nhìn của cậu ta rất được lòng mọi người trong lớp. An, tới đều cậu ra quán nha. Ừ, cảm ơn Đông. Quán lẩu cách trường khoảng 25 m tôi không thể bảo vệ sĩ lái xe ra đó. Bình thường đến giờ vậy tôi gọi anh ta đến đón chứ không phải lúc nào anh ta cũng túc trực bên ngoài cổng. Bạn bè trong lớp đều biết tôi có dã sĩ đưa đón, mọi thứ ở tôi đều toát lên vẻ có tiền. Thành ra lâu nay nhiều người e dè, có người lại tỏ vẻ ghen ghét không giấu, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Trời lạnh ăn lẩu quá rất ngon miệng, tôi thoải mái vừa ăn vừa cùng bia với mấy cô cậu cùng lớp. Ở trường đại học tôi mới có những người bạn thực sự chứ không phải những cầu ấm cùi chiều đáng ghét ở ngôi trường phổ thông kia. Trên hết, quá khứ của tôi cũng không bị ai đạo bới. Cái linh bạn thân nhất của tôi cũng có trùng nhóm đạt học bổng Nó tỏ dạ bí bí mật mật, tiết lộ cho cả nhóm. Kỳ tới, khoa mình có một tiến sĩ luật. Vừa trẻ vừa đẹp trai lắm, mới về khoa, thì sẽ dạy môn luật kinh tế. Quả này, bọn con gái lại tranh nhau học lớp của thầy cho coi. Mày dài trai là giỏi Tao chỉ nghĩ có mấy đứa dài trai như mày Mới đâm đầu vào thôi Mà đồ đẹp trai thì chắc chắn thầy thua tao Đồng nói to Làm cả bọn cười như nắc nẻ Mãi vui vẻ mà thời gian trôi qua Lúc nào cũng không hay Trong lúc cả nhóm đã ngà ngà say Bất ngờ đông quay sang Thơm chuột lên má tôi Trong những tiếng vỗ tay Reo hò của mấy người bạn còn lại Tôi ngỡ ngàng Chưa kịp quá cậu ta Thì nhìn ra trước mặt, cai ngục của tôi từ đầu xuất hiện, hai mắt anh ta trở nên lông lên, nhìn cảnh sống mắt vừa xảy ra. Thiên quốc bước nhanh đến bàn lẩu của chúng tôi, một lực kéo tay tôi đứng lên, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Mấy đứa bạn tôi vừa giật mình, giật ngạc nhiên trước một nhân vật sáng chói như anh ta. lập tức xì xào hỏi. An anh, anh cậu hả? Chuyện tôi chưa có người yêu thì mấy đứa bạn tôi đều biết. Tôi không muốn giấu việc này vì tôi thích được thoải mái, tận hưởng, quãng thời gian thanh xuân, tươi đẹp, không dướng bận bên bạn bè. Thế nên mấy đứa thắc mắc như thế. Tôi ẩm ư bước theo thiền quốc ra chủ để xe, bực bội giật tay anh ta ra, gắt lên. Anh làm gì vậy? Tôi nuôi cô, không phải để cho cô yêu đương. Đó là quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi cảm thấy ấm ức. Này không thèm sửa lại, anh ta muốn hiểu sao cũng được. Điều quan trọng anh ta không có quyền cấm đoán những việc này. Tôi muốn thích ai, muốn yêu ai, đó là quyền của tôi. Nếu như cô nghĩ mình có tự do, thì cứ việc rời khỏi nhà tôi. Anh ta lừa mắt nhìn tôi đứng sửng, mặt mũi trắng bệt, răng cắn vào môi trồng ấm mức. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân. Hóa ra, Tôi không có tự do là sự thật. Anh ta kiểm soát cuộc sống của tôi từng ly từng tí. Tôi hoàn toàn không có tự do như tôi nghĩ. Cũng đúng thôi. Anh ta sợ tôi yêu đương giàu sẽ ảnh hưởng đến học tập. Như vậy thì việc anh ta đầu tư cho tôi sẽ đổ công đổ bể. Lãng phí cả thời gian, công sức và tiền bạc của anh ta. Cảm giác này cũng giống như các ông bố, bà mẹ cấm con cái yêu đường sớm. Chỉ có chút khác. Là tôi đã 18 tuổi Mà không Chính xác là vừa qua năm mới mấy ngày Tối mùng 1 anh ta còn đưa tôi đi ăn nhà hàng Vậy thức là tôi đã 19 tuổi Thật quá đáng Biết là vậy mà tôi chẳng thể nói lại bất cứ câu gì Tôi phụ thuộc vào anh ta là sự thật Lũ người nhà họ vương Vẫn nuôi thù oán với tôi Thực tình Bây giờ hở anh ta ra Tôi vẫn khó lòng mà yên ổn Cũng có nghĩa tôi phải chịu sự chi phối của anh ta. Bất giác, nước mắt lăn dài, tôi suột xịt, gật đầu nói. Anh biết không? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi phải phụ thuộc vào anh. Được thôi, tôi sẽ nghe anh. Nhưng mà trong lòng tôi không phục anh. Cũng như tâm trí tôi, vẫn sẽ yêu người ta. Anh chẳng có quyền gì cấm tôi hết. Dứt lời tôi quay lại, nói với mấy người bạn tôi, tôi phải về trước. Phần tiền của tôi, tôi sẽ thanh toán sau. Tôi cũng hiểu nên tránh cầu bàn của tên đông này ra xa nhất có thể. Bước trở lại nơi chiếc xe sang trọng, thiên quốc đã ngồi vào ghế lái chờ đợi. Tôi mở cửa ghế phụ chua dạo, im lặng chẳng nói một câu. Bất ngờ anh ta với một món đồ phía sau ném cho tôi, làm cho tôi ngạc nhiên. Chiếc túi sách hàng hiệu này thực sự rất đẹp. Thực tế, vào dịp Giáng sinh, anh ta đã tặng cho tôi một chiếc túi già đắt tiền mà tôi còn chưa có dịp dùng đến. Lúc ấy tôi bất ngờ vô cùng, cũng nghĩ anh ta thực biết điều đầu tư cho con nhỏ mà anh ta đã nhận nuôi. Cái gì đây? Phần thưởng cho kết quả học tập của cô. Tôi không cần. Anh giác dạng cho tôi từ đầu đến chân như thế là đủ rồi. Thứ tôi cần, anh đầu tệ cho tôi. Vậy thì đừng có làm mấy trò giới dẫn kia nữa. Bạn bè tôi nghĩ tôi là tiểu thư nhà đại gia Mà xa lánh tôi mất Cô muốn yêu Thì yêu người nuôi cô đi Tôi khượng lại Cảm giác như có bồn nổ bên tay Có người lạnh lùng kiêu ngạo này Vừa nói cái gì Cảm thấy khó thở vô cùng Tôi phải vỗ dỗ vào ngực mấy cái Còn tưởng mình nghe nhầm Nên hỏi lại Tôi yêu anh Chẳng phải cô từng nói Muốn trao đổi với tôi sao Thiên quốc trầm trầm đáp lại, hai mắt vẫn tập trung vào nhìn đường. Dự như chuyện của anh ta vừa nói là chuyện gì đó rất bình thường. Tôi há hốc mồm, sau đó im lặng quay đi. Răng cắn nhẹ vào môi. Tôi cần phải suy nghĩ một chút. Thiên quốc cho tôi cơ hội trở thành bạn gái của anh ta. Thực ra đây là một sự trao đổi mà ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến. làm bạn gái anh ta, giữa giấm vào anh ta. Việt Nam xưa của bố cô, tôi đang cho người điều tra Tôi ngỡ ngàng trước thông tin mà anh ta vừa mới nói Cảm giác xúc động khiến mắt tôi chuyển đỏ Thiền quốc không thờ ơ trước những gì tôi chia sẻ Anh ta muốn chứng minh cho tôi thấy Dựa vào anh ta là điều tốt cho tôi Trao đổi này có lợi cho tôi Dù cho tôi không biết tình cảm của anh ta là như thế nào Thì ít nhất tôi có thể tiến gần anh ta hơn Khi mà tôi không thể phủ nhận bản thân mình đã thích anh ta, luôn phải nhắc nhở mình đừng có nghĩ đến anh ta. Tôi chấn chỉnh lại thái độ, nhuống dài nói. Chẳng phải anh nói tôi là kẻ cơ hội sao? Tôi không muốn khẳng định điều đó. Hợp đồng trước đây sẽ được hủy bỏ. Tôi cho cô chọn. Tôi thêm một lần cắn răng vào môi ấm ức. Con người này thật không để cho tôi có chút sĩ diện nào trước anh ta Đồ kiêu ngạo đáng ghét Nhưng anh ta là kẻ có tiền, có quyền Được, tôi cơ hội, anh vừa lòng chưa? Khóe môi, người bên cạnh công lên Đôi môi mỏng, hài lòng miễn nhẹ Thành hình cánh cung Tôi vẫn cứ ấm ức đến phát ngạn Nhưng dường như trong lòng ngực trái tim tôi đang đập rộn ràng Những nhịp hân hoang Thiên quốc muốn tôi yêu anh ta, kể cả chấp nhận việc tôi bị lợi dụng. Chẳng biết mối quan hệ này sẽ như thế nào, nhưng mà tôi hiểu anh ta không phải là một kẻ dạy đối phó. Trái tim anh ta chẳng biết có bao nhiêu phần là dành cho tôi, nhưng có thể chắc chắn một điều, anh ta thích tôi. Xe hơi dừng lại ở sân nhà, anh ta quầy sang, thơm nhẹ lên má tôi, còn hít hà cổ tôi, làm cho tôi chóng dáng. Anh ta... Đã bắt đầu hành động rồi sao? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Từ từ, từ từ đã. Có người nhìn thấy thì sao? Có sao đâu. quan tôi chưa muốn có bầu. Anh ta phì cười lắc đầu nói. Tôi cũng không muốn cô giác cái bụng bầu đi học. Lò dớ dẫn. Tiền quốc tháo dây an toàn giúp tôi, rồi mở cửa xe, bước đi. Tôi khừng lại một nhịp. Cảm nhận mọi việc đang diễn ra quá nhanh Khiến tôi bị ngợp Nhưng mà cũng hết một hơi Nhanh chóng mở cửa xe theo sau anh ta Bác Hạnh đang ở trong bếp Nhìn thấy tôi đi theo anh ta vào trong nhà Bác bước ra vui vẻ hỏi Tối nay cô ăn đi liên hoàng sao Có muốn ăn gì thêm không Để mặt thiên quốc lên gác trước Tôi cười bước về bếp Muốn kéo dãn khoảng cách với anh ta một chút Cháu no rồi Vợ cháu chỉ khác thôi Tôi mở tủ lạnh ra Lấy chai nước mát Làm một ngầm to Để cân bằng lại cảm giác rối bời lúc này Lúc ở cùng nhà với thiên quốc Hơn nửa năm nay Nhưng mà tôi cũng chưa hiểu anh ta được bao nhiêu Bây giờ tự nhiên Được lên chức Làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi Tôi bước lên phòng trong tâm trạng hồi hộp Nhìn về phía phòng đối diện Cửa phòng vẫn mở Nhưng tiếng nước xả đang vang lên, xem ra Thiền Quốc đang tắm. Quốc có thói quen tắm sau khi ăn, dù tôi từng nhắc nhở nhưng anh ta không chịu nghe, cũng vì công việc quanh tào quá bận rộn, về muộn rồi ăn tối luôn mới kịp. Nhanh chóng chu vào vòng, tôi thực sự không biết anh ta muốn làm gì mình. Đàn ông hễ được phụ nữ cho phép là sẽ nghĩ đến chuyện đó thì phải. Gã Hiển điên khùng như vậy còn có hành động bản năng được Thì nói gì đến anh ta Thế nên tôi cũng xác định tinh thần Dù thực lòng tôi chưa muốn Có tiếng gõ cửa Tôi phải trấn ngang Giữ nhịp tim khỏi nhảy giọt Mới có thể trả lời Tôi ra đây Làm gì mà chốt cửa kỹ thế Thiền quốc trong bộ đồ đỉ xám Mặt trong nhà Khăn mặt dắt ở cổ tay Tay cầm máy sấy bước vào trong phòng tôi Tôi đang định đi tắm Sấy tóc cho tôi đã Tưởng gì Sấy tóc thì đơn giản Tôi cầm máy sấy cắm vào ổ điện Để thiên quốc ngồi trên giường tôi Rồi tôi ngồi sau lưng anh ta Tôi bắt đầu bấm máy sấy Tóc anh ta đèn nhánh cứng cáp Những sợi tóc ngắn gọn gàng quy củ Cũng giống như con người của anh ta Tóc ngắn một mẫu Nên sấy chưa hết 5 phút đã khô công Vừa tắt máy Chợt anh ta kéo một lực Làm cho tôi ngã người vào lòng anh ta Khóe mùi tinh xạo nhét lên, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của anh ta đối diện với tôi, khiến cho đôi mắt tôi tròn xe, ngờ ngát. Cứ để người ta chủ động thế. Anh ta hơi biểu nhẹ môi, tôi cười cười nói. À, người tôi hôi lắm, toàn mùi thức ăn với bia. Hôi thật đó. Tôi cần phải nói thẳng như thế. Tôi méo sệt miệng thoát khỏi dòng tay anh ta. Vừa đi mấy bước đã nghe anh ta nói. Từ sau, không có mặt tôi không được phép uống bia rượu. Tôi biết rồi. Tôi lắc nhẹ đầu, lấy quần áo đem vào trong phòng tắm. May mà anh ta cũng không ép tôi làm gì thêm. Tự giác, lấy mấy cuốn sách của tôi, đem lên giá mở ra xem. dáng dễ, đang thờ ơ, chờ đợi. Tôi lao tóc bước ra, chợt ngẫn người khi thiên quốc đang khép hợ đôi mắt. Tựa đầu vào thành giường ngủ gật. Thật ra tôi tắm cũng hơi lâu, những 30 phút. Lòng có chút áy náy, nhưng mà cảm giác trong tôi lúc này lại bình yên đến lạ. Tôi bước nhẹ nhàng lại gần thiên quốc, ngồi xuống bên cạnh, mạn ta cũng không biết, lần đầu tiên tôi ngắm nhìn anh ta trong trạng thái này, đôi lông mày lười kiếm có chút hiền hòa ta thả lỏng. Đôi mắt sắc bén cũng được giấu đi. Chiếc mũi cao thẳng, đầy kiêu hảnh Đôi mồi mỏng, vừa độ quyến rũ hơi phớt hồng Cả khuôn mặt anh ta lúc này hiện ra dẻ thiên thần Làm cho tôi vô thức, nút ực một ngầm nước bọt Đẹp đến mức khiến cho kẻ khác muốn dở trò chính là thế này Anh ta có tất cả Kiều cũng phải Tôi nhận định một câu Bất chợt, đôi mắt hổ phách trước tôi lờ mờ Rồi chuyển dẻ diễu cực Làm hai má tuổi nóng rang lên Lập tức bật dậy như lò xo Kính thưa quý vị Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nơi đâu bình yên Được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là dấn like, chia sẻ Và nhấn nút đăng ký kênh Để theo dõi cùng với Thu Quỳnh nhé Còn bây giờ Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt Và gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.